La loza, Dao of Victory, binh minh của c h i n thắng. Nalamokaban yak rock h i n thoi. Hello, kaban chinh phát của YouTube đã được hai chạy. Kaban có thể qua b i n YouTube để xem cho đỡ lac. Nakum đỡ lac thê tơ. To không gần ở sau đâu, nó đỡ lac thê tơ. Mulan nữa sinh mỹ tạo kako katu kang kachi và kaban đang theo dõi chương trình đọc ma Kinh Dị phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube ma kin zi. The phát song chực tiếp chinh kang YouTube chuin ma quang a tún và fanpage chuin dem kwe. kính thưa quý vị và các bạn、uh, <cười> chậm mất 2 phút mất、so、m setup Tại so với vì ì ngày h mãi n h nhạc phiêu、uh, Cho phép e cái quá bản b nó tụ cũng xin chào các、uh, cô gái cầm Cờ lê xanh ở bên YouTube. xin miễn xanh gái lê bên ở o u u t b e Xin c hôm à chào và và ngày o Youtube, Facebook anh của admin anh của thưa xin miễn Kính bạn, chị chị h các các vị em em quý nay thì chúng ta sẽ đến với tác giả quen thuộc đó là tác giả mạnh ninh với một、uh, tập t r u y ệ n mang ắ n mang tên là quan t à i hở nắp t、uh, r u y ệ n m a này được tác giả mạnh ninh、uh, lấy từ trên một cái cốt của một bạn độc giả của mạnh ninh cũng như là khán giả của a tún đã chia sẻ cho và dựa trên cái cốt đó thì mạnh ninh đã viết ra một cái tác phẩm quan tài hở nắp này và chúng ta sẽ cùng xem xem là ngày hôm nay mạnh ninh sẽ đem đến cái điều gì cho chúng ta qua cái tác phẩm này để ủng hộ tác giả mạnh ninh các bạn hãy truy cập vào facebook của tác giả mạnh ninh qua l i n k a tuấn sán ở phần mô tả của video à, các bạn có thể truy cập vào nhóm k i ế n của mạnh ninh với rất nhiều rất rất nhiều tác phẩm à, đặc sắc và cho ra liên tục à, các bạn chỉ cần đọc part là bạn anh tuấn các bạn có thể sẽ được à, giảm giá khoảng tầm một hai nghìn đồng à, ngoài ra thì nếu như mà quý thì có khi là mạnh ninh nó cho vào do in miễn phí cái này thì tùy thuộc tác giả À, để ủng hộ tôn các bạn h ã y tắt tên những cái đứa thích nghe chuyện ma vào đây và đừng quên h ã y donate cho tốn qua các hình thức vimomo qua số tài khoản ngân hàng visa debit qua địa chỉ p a y p a l được gián ở phần mô tả của video và các bạn ở nước ngoài đã có thể donate qua hình thức super chat và super i c o n các bạn chỉ việc click và o i c o n ở phần chatbox của mình là đã có thể donate được và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu xem là tác phẩm quan tài h ở nắp nó như thế nào ông h ó a nhìn bầu trời đang vẩn vũ quần quận từng cơn gió báo hiệu cơn bão số mười hai sắp sửa ập đến ông h ó a lo lắng lắm thở dài tao nghe chừng là bão toà lắm phen này có khi nó lại lụt toà đ ể b ù nó à bà thủy đang nẹp lại đám cửa sổ nghe tiếng thở dài của chồng thì ngao ngán bước hẳn ra bên ngoài ngoái nhìn khắp l ư ợ n mảnh đất rộng chừng mấy xào đoạn quay vào cũng thở dài thườn thượt nhanh đi có khi chiều nay bão nó về đấy kìa kìa thầy xem nó kìa kìa nói đoạn bà thủy chỉ tay về phía cái ao ở bên hông nhà nơi có cái gốc mít xù xì và cái nhà vệ sinh mà hối thúc thầy nó thấy không cành mít nó vươn hẳn ra chùm hết cả khu nhà vệ sinh chứ mà gió bão thế này khéo lại sập như trời chứ chả phải đồ à đâu ông hóa bước hẳn ra bên hông c a o mày nhìn mấy giây rồi gật đầu bảo vợ À bù nó t i n h đúng lắm à, vào trong nhà lấy cho tôi con dao phay phát bớt c ả n h đi c h ú nó g n sập cái nhà vệ sinh thì lại t ố t đến ối tiền thôi nhảnh lên nhảnh cái tay nó lên bù nó ơi bà thủy nhanh chân trở vào buồng lật tung đám đồ đạc lôi ra một con dao to bản đưa cho chồng thế rồi kẻ chỉ người chặt chẳng mấy chốc cành mít đã được đốn đến tận thân ông hóa b ậ m môi trèo xuống đưa con dao cho vợ đoạn nhanh chóng lội xuống vớt hết cành mít ở dưới ao xong xuôi thì bỗng nhiên thời tiết đặc quánh lại không khí đột nhiên bí bách ngột ngạt đến không thở nổi báo hiệu cơn bão đã ập đến ông hóa nhanh chân trở vào nhà rồi cùng bà thủy buộc hết đám cửa n è o lại một lần nữa như n g sực nhớn ra điều gì ông quay sang hỏi dồn ê thầy bù nó thóc lúa đã xếp hết lên chỗ cao chửa bà thủy gật đầu đáp rồi em mới kê mấy nớp gạch rồi ông hóa nhìn ra bên hông thế còn chuồng gà chuồng trâu bên kia thì thế nào bà thủy tay vẫn chèn nốt viên gạch vào ô cửa sổ đoạn đáp gớm thầy nó đừng có l o em cột kiểm tra kỹ lắm rồi đèn cày gạo muối đồ ăn thức uống em cũng chuẩn bị đầy đủ rồi ông hóa gật gật đầu rồi nhìn ra khoảng không đang mù mịt vì gió lốc chán nản thở dài ông bước hận vào bên trong xóm làng lúc này nhà ai biết nhà nấy tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để đón bão bão l ầ m n à y nghe chừng sẽ to lắm đây nhen c h ỉ một tiếng đồng hồ sau thì bão đổ về từng tiếng sét mang theo những tiếng nổ đinh tai nhức óc kèm theo ánh chớp lập lòe soi rực lên cả ngôi làng mưa ầm ầm đổ xuống như chút nước gió vẫn cứ d í t lên liên hồi điên cuồng đập vào bức tường giận dữ ông hóa mấy vợ ngồi co do ở bên cái bàn uống nước ở bên ngoài từng luồng ánh sáng lập lòe hát qua cái lỗ hổng Cái ô thoáng, kèm theo tiếng quật vù vù của phong ba không gian giặt một màu lạnh lẽo tối mìn mịt như cái mũ nút ánh sáng của ngọn nến hắt ra chốc chốc lại bị giạt đi hắt cho cái bóng ông bà hóa ở trên tường trông như những bóng ma đang nhảy múa bà thủy r ô n dẩy nhìn ra ngoài sấm sét vẫn cứ đùng đùng mãi chưa dứt ở trên tầng không còn đang lo lắng hoang mang thì bà thủy chợt tái mét mặt quay sang nhìn chồng bởi vì lẫn tiếng động đinh tai nhức óc tiếng mưa đang r ộ i xuống ầm ầm ở trên mái nhà bà nghe có tiếng ai đó dường như đang khóc ai o a n lắm lúc đầu tiếng khóc còn nhỏ sau tiếng khóc cứ lớn dần lớn dần cho đến khi cực kỳ c h ó i tai cùng lúc ấy là tiếng rú đến ghê i ậ n ầm mỹ lên của con chó mực cột ở ngay đầu chuồng trâu tiếng khóc não ruột mang đầy ảo não giận dữ sộc thẳng vào trong óc làm cho bà thủy có dự cảm không lành ông h ó a đang tóp má rít đi thuốc lào cũng đột nhiên khựng lại quay sang nhìn vợ ánh mắt của ông thất thần bà thủy vẫn đang run run rẩy rẩy kéo cao tấm chăn mỏng t r ồ m kín người ngồi sát nép lại bên chồng mà lắp bắp thầy thầy nó ơi thầy nó ơi thầy thầy nó thầy nó có nghe nghe cái tiếng gì không n ả thầy nó e m e m sợ quá ông h ó a dường như cũng nghe thấy âm thanh thoát tục đó cho nên cũng gật gật đầu tiếng khóc mỗi lúc một lớn dần vọng ra từ bên hông nhà rồi bỗng nhiên im bặt hai ông bà nghi hoặc nhìn nhau thì ngay lập tức tiếng khóc nọ lại vọng lên ở ngay bên sát cửa sổ cách chỗ hai ông bà ngồi chỉ độ mấy bước chân bà thủy sợ đến run bần bật quay sang nhìn chồng thầy thầy nói em em nghe rõ rõ ràng là là có cái tiếng người đang đang khóc ở bên cửa sổ k i a kìa thầy nói ông h ó a bây giờ cũng run như cầy sấy thế nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh Ê, hay là hay, hay hay là cái con b è n ở bên cạnh nhà mình nó xin qua tránh bão nhỉ để để tôi mở cửa ra xem ông h ó a đang tính đứng dậy thì bà thủy vội vàng kéo ông ngồi xuống c ọ n bèn nhà nó còn to hơn cả nhà mình lại kiên cố như thế làm sao mà mưa gió nó lại m ò a x u n g đây được hay hay nà hay nà mình nghe nhầm t h ầ y nó chứ nó mà qua đây thì nó lại chả gõ cửa từ nãy đến giờ rồi ông h ó a c a o mày c h o là vợ mình nói đúng lắm cho nên cả hai ông bà cùng ngồi im lìm nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc sau thấy cũng chẳng có chuyện gì lạ nên cũng cho là tiếng gió r ộ i vào ô thoáng gây ra cả hai nhanh chóng cũng quên luôn chuyện này một đêm cứ như vậy trôi qua cũng chẳng ngủ được ở ngoài kia chỉ có tiếng sấm sét thỉnh thoảng văng vẳng có tiếng khóc rồi cả cái tiếng thở dài sườn sượt của bà thủy và cả tiếng hút thuốc lào vã của ông h ó a cho đến tận sáng cơn bão mới từ từ qua đi bà thủy cùng chồng thức trắng một đêm cho nên mệt lắm bão vừa đi qua hai ông bà mệt nhọc cơn buồn ngủ kéo muốn sập cả mí mắt liền bảo nhau đi ra ngoài bà thủy trở ra bên hông nhà kiểm tra đám gà đám lợn và cái kho thóc xem nó có ổn hay không âm h ó a cũng vội vàng đi vòng quanh đất xem sự thể cơn bão nó ra làm sao cánh cửa chuồng gà khẽ mở ra theo nhịp kéo của bà thủy tiếng bản lề g ặ p nước mưa rít lên đến c h ó i cả tai vừa nhìn vào thì bà thủy kinh hãi muốn hét lên bởi vì đập vào mắt bà là k h ô n g cảnh cực kỳ quái dị cái chuồng gà xây khá rộng rãi mái l g ợ p kiên cố cơn bão đêm qua không ảnh hưởng bởi vì trên nền đất vẫn còn khô như giang ấy vậy mà hơn ba chục con gà lớn bé đủ kiểu chết g i á o chúng nó chết mà chổng cả cẳng lên trời cổ bị bẻ gãy gập nằm la liệt một đống trên bức tường lớp ve quét trắng bệch là một màu đỏ sậm như là máu gà còn vương vãi bắn đầy lên kèm theo những vết giặc dạc, rạch t r ằ n g chịt dọc ngang như có ai lấy dao mà rạch lên vậy những vết g i ặ c nọ chứa đầy thù hận ông h ó a còn đang lối hối ở trước nhà dựng lại mấy cái chậu bon sai bị cơn bão hất đổ nghiêng đổ ngả thì bị tiếng hét thất thanh của vợ làm cho giật mình đánh rơi cả cái chậu liền vội vàng chạy lại mà giật giọng cái gì thế cái cái cái gì mà bù nó g ạ o ẩm lên thế bà thủy run rẩy lắp bắp chỉ tay vào trong chuồng gà ừ, ông ơi nó nó gà gà ông h ó a đỡ vợ dậy rồi nhìn theo hướng tay vợ chỉ cảnh đám gà chết la chết liệt làm cho ông giật mình t i ế n thẳng vào trong quan sát bày gà như bị ai đó b ẻ cổ mắt mở t r ừ n g t r ừ n g có mấy con bị dạch đến mức d a thịt nát b ấ y ở bên bức tường lang o l ổ m á u gà đã thâm s ì s ì có một cái chữ nho mà vừa nhìn ông h ó a n h ậ n ra ngay ấy chính là chữ báo ông h ó a nghi hoặc hỏi q u á i l ạ cứ làm sao mà gà lại bị vặn cổ chết nhỉ hay là hay là cày cáo nó vò mò vào hả bu nó bà thủy phản đối cáo nào mà bẻ cổ gà mà không ăn em đếm kỹ rồi thầy nó ba chục con không xót c u n nào thầy nó không tin thì đếm lại mà xem ông hóa co mày đếm đi đếm lại hai lần quả thực đúng như lời vợ nói nghĩ đoạn ông quay sang bảo vợ thế chả nhẽ quá đứa nào nó thù hận nhà mình đêm q u a mưa gió tối trời nó mò vào nó giết gà bà thủy bực dọc làm gì có ai nhà mình mới mua mảnh đất này mới có mấy tháng này có quen ai đâu mà sinh thù sinh hận mà giả sử có người thật n h á thì làm sao mà nó đột nhập vào trong chuồng gà Cái cửa vẫn k h ó a cơ mà em ra em mở k h ó a còn gì ông hóa thấy lời của vợ nói có lý vậy cứ làm sao ba mươi con gà lớn bé một đêm lại gãy cổ lăn ra chết có làm sao trên tường lại có chữ nho viết bằng máu gà còn đang biên man trong dòng suy nghĩ rối bời thì có tiếng lắp bắp của bà thủy kéo ông trở về thực tại thầy thầy nó này hay hay hay nà hay hay nà có có ma ma nó vật à thầy nó ơi ông h ó a nghe đến đây thì cáu tiết m a ma quỷ nào nó đi theo nó thèm vật con gà vư v ậ n bà thủy run rẩy thế chứ đặn nhà mình mua mảnh đất này mấy người quanh đây chả xì sao nà là nhà mình mua mảnh đất c ủ a ma thầy nó quên à ông h ó a đến bây giờ thì bực mình mà quát lên gớm chúng nó thấy mình mua được giá rẻ chúng nó đố kỵ vư v ậ n thời buổi nào còn ma mới trả quỷ ở bên kia kìa góc ba sốp bay mẹ lên trên mặt trăng rồi kìa kìa sang bên liên xô mà xem chứ không lẽ địa ngục hết chỗ ở ở sau mà nó còn mò lên trần làm gì nói đoạn ông h ó a giở giọng trách cứ tôi mua cái mảnh đất này cũng là để mong bu nó có chỗ mà an dưỡng về già bu nó không cảm ơn tôi thì lại đi nghe cái bọn người ngoài nó đồn thổi hoang mang mà đâu mấy chục năm trên đời này tôi cũng đang muốn xem con ma mặt ngang mũi dọc nó ra thế nào lẳng nhẳng tôi đấm phạt chết luôn đi này đang lên g i m chỉ trích vợ thì ở khoảng cái ao bên trái căn nhà tự nhiên có tiếng cười khanh khách khanh khách rồi sau đó vang lên một tiếng ùm một cái như là có ai ôm một tảng đá lớn mà ném xuống dưới ao làm cho hai ông bà già giật mình suýt nữa đái cả da quần ông h ó a cùng với vợ vội vàng chạy lên nhà nhìn xuống thì mặt nước vẫn còn đang gợn sóng tiếng nước đập vào bờ ao nghe ì ả ì ọp như có ai mới ném cái gì xuống vậy hai vợ chồng thất thần đứng nhìn ra cái ao vào khoảng vườn đang nghiêng ngả sau trận phong ba một hồi chẳng có gì lạ bà thủy d ụ c ông h ó a nhanh chân ra chỗ trùng t r â u kiểm tra thử xem cánh cửa gỗ to b ả n vừa mở ra thì một bóng đen lao vụt ra ngoài làm cho bà thuy s í c nữa ngã ngửa hai vợ chồng ngoài đâu nhìn ra thì nhẫn ra là con mực con chó mà ông hoa nuôi ba năm nay số là năm trước ông hoa còn chung ở chung nhà với ông bà cụ thân sinh cùng với mấy người anh chị ở lang an bài cách đây mấy cái số sau khi gia đình ông hoa mua mảnh đất này thì con mực cũng theo hai vợ chồng ông qua đây mà chồng nhà cho chu con mực vốn là dòng chó lại đen khỏi phải nói nó có màu lông đen tuyền không một gọn lông trắng nhưng mà cái hoang ưng nhất và nổi bật nhất trên cơ thể nó là đôi mắt của nó màu xanh sáng như là sao cũng là vì đôi mắt này mà trong màn đêm có nhiều người dễ bị hoảng sợ khi nhìn loáng thoáng thấy cái bóng của nó con mực thường ngày quấn ông bà lắm hễ m à ông bà đi đâu nó cũng lẽo đ é o đi theo nhất là lúc thằng vũ ngã xuống ao rồi chìm nghỉm dù bình thường nó bơi giỏi lắm nếu không có con mực mà sủa ẩ m lên đận ấy có khi ông bà đã mất luôn đứa con d a i mọi lần chỉ cần thấy bóng ông bà ấy, là nó vẫy đuôi xoắn tít thỏ lò lên ấy vậy mà hôm nay cánh cửa trùng trâu vừa mở ra con mực đã giật tung cái dây cột chạy thẳng vào trong nhà ông hóa giật mình ngoái lại nhìn theo mà c ầ u nhàu t r ờ i con c h ó đứng ngay ở bờ tường chỗ cửa sầu n h ầ m thẳng vào trong nhà mà sủa lên ồng ồng con chó sủa ầm mỹ lông dọc sống lưng của nó dựng đứng cả lên hai chân của nó cào vào nền gạch nghe cứ kèn kẹt kèn kẹt đến g i ậ n cả người đúng là như người ta nói là chó quẳng cắn ma nó như thế vừa sủa nó vừa nhe răng trắng nhơn n h ọ n con mực thủ thế như đang chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó mà ông h ó a không nhìn được con c h ó vừa sủa vừa như muốn t r ồ m lên mà cắn mà xé ông h ó a cùng vợ bước lại gần miệng quát nào mực mực im nào t h ế có cái gì mà sủa nhặng lên thế mực con mực mọi ngày nghe lời chủ ấy nhưng hôm nay càng quát nó càng sủa t ậ n rớt rãi n h ề o ra đầy mồm nó sủa càng lúc càng gấp nó lùi dần lại gần ông h ó a đôi mắt của nó long sòng sọc, sọc xanh rực lên chỉ thiếu điều là lao vào cắn cả chủ từ lần con mực cứu con trai mình ông h ó a coi con mực như con trong nhà cưng nó lắm ông cưng nó còn hơn cả thằng nhã con mực cũng hiểu ý chủ cho nên lúc nào cũng quanh quẩn khi ông h ó a ở nhà ấy vậy đây là lần đầu tiên mà nó không nghe lời ông ông h ó a thấy vợ có vẻ bực dọc thì lên tiếng cả thôi thôi thế à, bù nó xem xem ở cái gì mà con mực nó cứ sủa nhặng lên thế bà thủy hừ một tiếng rồi ngồi xuống nhìn vào bờ tường bất chợt toàn thân của bà nổi hết cả da gà bà thủy ớn lạnh ngã ngồi bẹt cả da đất tay bà run run chỉ vào đám đất mà miệng líu lô lại ô i ui rồi ơi ông ông ơi có có dấu chân người có dấu chân người ở ở sát cửa sổ nhà mình đây này ông h ó a tái mặt nhìn dấu chân vẫn còn l à mờ trên đất cơn mưa bão đêm qua không rửa trôi được ống kinh h á i á khẩu nhưng vẫn chống chế tội tôi, tôi thì tôi thì tôi thì chả tin là có ma đâu có thể là ai đó đi tìm người nhà người quen tránh bão nhận ra là chủ nhà không phải người họ cần tìm chứ dân đất cho nên là họ họ lẳng lặng đi thì sao bà thủy điên tiết hỏi vặn thế người nào mà đêm hôm còn mò hẳn vào đây cổng thì e m đã khóa chập tối lúc ấy thì có người người vào bằng cách nào nại thêm nữa đêm qua thế ông không nghe tiếng khóc ai quá nữa bên cửa sổ à lúc ấy con mực nó cũng rú ẩm lên ở trong chuồng t r â u ấy ông ơi e m nói thật thế này thì chỉ có con là ma thôi ma nó về nhà mình đấy ông h ó a nghe vợ cứ nhắc mãi về ma về cỏ ông c a o lắm định lên tiếng chửi lại thì bất ngờ lúc đó có tiếng chị bèn nhà hàng xóm cách nhà ông chỉ có cái ao v à bức tường gạch cất lên ở đầu cổng thế hai bác làm gì mà ngồi đần ra trên đất thế thế bão gió m qua ra làm sao nhà cửa có bị gì không bà bèn bạc mặt ngồi bệt trên nền sân n h ì y n h u a ông h ó a quay sang à, à, à, cô cô cô bèn đấy à ờ nhà tôi không làm sao chị bèn mới vui giọng rồi thế thì mừng quá em sang để rủ hai bác cùng dân làng ra khơi thông con mương đấy bão gió đêm qua đổ mẹ á t y cổ thụ chắn hết cả mương rồi bà thủy ả lên một tiếng lồm cồm b ò dậy như sực nhớ ra điều gì bà mau mải hỏi ơ cô, cô bèn đấy à tôi hỏi khi không phải đêm qua đ, đ, đ, đ, đêm qua cô cô có sang nhà tôi không Núc t ầ m hóa đêm Chị bèn há hốc mồm em Chị hốc c há Không Thầy bèn xua tay việc gió c ở trên tỉnh h Bão ư tới Em đến ã bão đưa đứa đẻ để mương hai sang vừa nhau ra qua hai nhỏ nhà tránh chứ Chứ nhà không nhà nghe khơi thông Chứ h rồi tới Lại gọi bên tận làng bên con con con nên luôn sợ Bu bà bà bác em Em mẹ lắm t rủ Ở ở về có c h u y ệ gì à? Ông à Hóa đến đây ế n đ thì c a o mày thốt lên quay lạ thế thì ai nửa đêm mà mưa to gió lớn lại đứng ở cửa sổ nhà tôi mà khóc nhỉ gà qué t r o n g chuồng là chết cả lũ kia kìa, kìa. bà thủy lại chen vào còn có cái tiếng động như là đứa nào nó ném cái gì xuống ao ý thầy nó quên à thầy nó bơi nà ma đấy ma nó làm chứ không phải nà người đâu chị bèn liếc mắt nhìn thấy hai dấu bàn chân còn y ê n trên nền đất ngón chân quay ra ngoài chứng tỏ là có người đang nhìn lại nghe miệng hai ông bà xóm thốt ra mấy cái sự lạ thì cũng sợ mất mật đoạn nhanh chóng tìm cớ t h o á i lui đi thẳng một bước mà không ai dám ngoảnh đầu lại ông hóa và vợ hoài nghi nhìn nhau cũng không ai nói một tiếng nào cả mỗi một người đều có theo đuổi những suy nghĩ riêng bẵng đi mấy ngày trôi qua không có sự gì sự việc ấy của đêm r ô n g bão cũng nhanh chóng không ai thèm nhớ đến nữa bà thủy cũng dần dần ổn định tâm thần trở lại cho đến buổi chiều ngày hôm ấy lúc ông h ó a đang ngồi bệt lại cái sợi c h ả o buộc trâu thì nghe tiếng la thất thanh của lão toàn là lão bạn cờ tướng quen thuộc từ khi gia đình ông chuyển vào làng này ông giật thót cả mình ông co mày ngước lên thấy lão toàn chạy bành bạch vào sân rồi gập bụng mà thở chối chết mấy giây sau lão toàn mới liên mồm bảo ôi thôi ôi ôi thôi ôi giờ lờ lại mà bác còn ngồi đ â y mà bện h táo quá ha bác vàng a y vàng a y gảo ngang huân có chuyện thôi ông h ó a dừng bệnh sợi cháo nhìn lão toàn ngọng c h ầ m c h ầ m rồi thủng thẳng thế làm sao thế có chuyện gì mà lão cứ gào ẩm cả làng cả thòng lên thế thế cháy nhà hay là chết người lão toàn thấy ông h ó a còn đang cợt nhà thì điên tiết mà chửi đ ộ g tin ế g thư ơ ngà bác cũng ngồi đấy mà đùa bà t h ủ y bà t h ủ y vợ bác bị con d a phay nó tạt nát bét cả cánh tay ra kì cờ ự c gà ông h ó a vừa nghe vậy thì giật thót cả mình tay run run đánh rơi cả sợi cháo đang bện g i ở lên vội vàng đứng dậy túm lấy vai của lão toàn ngọng mà r ồ n g i ậ p cái gì bà bác nói cái gì hả、v、vợ tôi vợ tôi bị làm sao lão toàn ngọng gạt tay bạn mình ra là bà thảy bà thảy vợ bác ấy c ạ t ngát cả t a y rồi mấy bà đang làm đồng l ư a bà thảy thăng n g n g thăng ngáng ngang huâng ông h o g huân ở đầu vàng n h y nghe đến đây ông h ó a cả kinh chạy v ư ợ t ra ngoài cổng nhắm hướng đầu làng mà cắm đầu thục mạng ra đến nơi thấy bà thủy đang nằm lịm đi ở trên giường cánh tay trái đã cụt nát sát đến tận nách máu từ vết thương đang rỉ ra khỏi đám bông băng đỏ lòm lòm ông h ó a luôn mồm hỏi thì ông lăng huân đáp lời bà nhà mất cánh tay rồi không giữ được đau tôi k h â u lại đây này may mà giữ được cái mạng đ â y ông h ó a thất thần nhìn vợ mặt mũi tái nhợt vì mất máu mà lo lắng lắm đoạn ông tiến đến chỗ mấy người đàn bà đi làm đồng cùng mà gặng hỏi một bà béo núc ních tay còn dính nguyên bùn đất hãi hùng mà kể lúc ấy là đận một giờ trưa sau khi nghỉ ngơi tránh nắng ở gốc đa đầu làng cả đám mấy người đàn bà trong đó có bà thủy rủ nhau xuống be lại cái đám bờ bị bão nó phá tan cây cối đổ rạp đang cười cười nói nói làm cho nó nhanh việc thì cả đám giật mình nhìn nhau rồi cùng nhìn lên ruộng trên tiếng của bà thủy hét thê thảm làm cho mấy mụ đàn bà kinh sợ tưởng là bà thủy bà bị rắn cắn vì cánh đồng này vốn dĩ nổi tiếng là lắm rắn độc không ai bảo ai cùng chạy gấp lại thì đập vào mắt họ là cảnh tượng ghê rợn con dao phay to bản đang cắm ngập vào tay của bà thủy máu phun ra xối xả ướt đẫm áo nhỏ t ô n g tọng đám người hãi quá hò nhau tiến lại thì đột ngột bà thủy rút con dao phay d ơ lên trước mặt mà rít lên bằng cái thứ giọng ghê i ậ n con dao con này nó lấy con dao nó chặt tay tao tao đòi lại tao đòi lại cánh thầy để đền tội Mày đứa nào dám nào đứa cả ứ u Tao、về. Tao vật chết nghe chưa? Tao Vật Chết、nghe、chưa chưa về c Nghe Nghe đám lui lại bà thủy đoạn cười hình hạch cầm con dao cứ nhầm tay mình mà chặt từng nhát từng nhát tiếng dao cứ vào thịt chặt vào xương nghe đến g i ậ n cả người nghe rõ lắm từng nhát từng nhát một phầm phập phầm phập không chợt nhát nào cho đến khi cánh tay của bà thủy chỉ còn dính lại một ít da thì bà thủy ngất lịm cả đám mới dám từ từ tiến lại gần sau đó hết nguy hiểm thì họ mới hò nhau khiêng bà ấ về nhà ông lang huân cũng may là nhà ông lang huân ở ngay đầu làng cách đám ruộng chỉ độ mấy trăm bước chân cho nên mới kêu cầm máu mà cứu kịp chứ không thì mất mạng cũng chả biết chừng sau khi tính mạng của bà thủy đã ổn định phần nào ông h ó a một mặt nhờ người ra đưa vợ về một mặt nhờ người ta báo tin cho thằng vũ con giai mình đang học ở ngoài tỉnh và đám họ hàng ở làng bên trở về nhà ông h ó a hoang mang trong lòng lắm sâu chuỗi lại tất cả sự việc kỳ lạ mấy ngày hôm nay kèm theo tiếng của người đàn bà béo nọ cứ xoáy vào tai lúc người ta hò nhau đưa bà thủy về làm cho ông càng khẳng định suy đoán của mình là đúng đấy lúc đấy bác thủy bác ấy cứ luôn mồm bẩu là chặt tay nên là bây giờ trả nợ đấy ông h ó a nhẩm tính mấy ngày hôm trước ngoài việc chặt cành mít ở bên bờ ao thì vợ chồng ông cũng không có tu sửa cái gì không có động chạm giao búa vốn dĩ khi trước mua cái mảnh đất này làm nhà ông thầy cúng sau khi làm lễ c h ấ n c h ạ c h đất đai đến khi xong ông cứ nhìn chăm chăm ra mé ao rồi nói một câu cụt l ộ n trước khi sai thằng tiểu đồng cắp cháp thầy trò bỏ đi mất dạng nhà ông bà làm gì thì cũng đừng động đến cây mít kia đấy chứ không là mang họa nghĩ đến đây ông hóa để m ặ t cho mấy người làng chăm sóc mình vợ mình máu nóng trong người s ô n g lên tận óc ông giả tảng ra ngoài rồi đi xuống bếp tay lăm lăm con dao phay đi thẳng ra khu nhà vệ sinh mé cạnh ao nơi có cây mít con mực đang bị buộc ở ngay chỗ chuồng trâu thoáng thấy bóng chủ tiến về chỗ cây mít thì bỗng nhiên nó lại tiếp tục xù lông lên mà cắn t ậ n lắm nó giật tung sợi dây thừng lao vọt về phía chủ hai con mắt của nó hắt ra màu xanh lè lè kèm theo tiếng sủa không n g ớ t vậy là một người một chó tiến ra chẳng mấy chốc đã đứng dưới gốc cây mít xù xì có tàn lá suom xoê ấy ngoài trời thì đang sáng rỡ như thế từ lúc bước ra khu này chẳng hiểu làm sao không gian tự nhiên nó u ám lắm ngỡ cứ như là do cái cành mít nó phủ bóng xuống vậy ô n hóa thấy con mực thì cũng an tâm hơn mấy phần người ta bảo là con chó mực nó có thể nhìn thấy ma vốn dĩ c o n mực đã bao nhiêu lần tỏ ra là con chó thông minh có linh tính cho nên việc nó g i ậ t đứt dây lao ra gầm gừ như đe dọa làm cho ông h ó a lại càng vững tin là cây mít này có âm có tà chú ngụ ông h ó a quan sát một lượt mấy cảnh mít bị chặt sát thân đã mưng mủ thâm xì xì gốc cây mít phải cỡ như là hai người ôm mà người chủ trước chỉ bảo là cũng chẳng biết nó có tự bao giờ ông h ó a thấy nó mát mẻ cho nên cũng k ệ không có chặt đi bẵng đến tận lúc này ông đã phần nào hiểu ra lời ông thầy cúng nọ ông hóa điên máu chửi đ ộ n g vung con dao to bản lên cắm ngập vào thân cây t i ê n s ư n h à mày ma quỷ nào dám chọc phá nhà ông ông đánh tàn mẹ mày hồn mày vía cho mày chết không được siêu sinh mày nghe chửa chỉ nghe con dao cắm phập một cái khô khốc vào thân cây d ư ờ n g như cái cây khẽ run rẩy lên hay là do ông h ó a tưởng tượng ra ông h ó a v ù n g dao chặt liền mấy nhát rồi mới cầm dao hầm hầm quay vào nhà con mực đi giật lùi con mắt xanh như sao cứ nhìn chăm chăm vào cây mít cổ thụ giọng sủa lên từng tiếng lồng lộn man dại bảy giờ tối nhà ông h ó a đông bu kín cả người bà con chòm xóm nghe tin thì bu lại hỏi thăm đông lắm sau khi mọi người hiểu rõ nguồn cơn sự việc thì bà l a i ở cùng xóm mới nghi hoặc bảo thế này đấy em thì em nghĩ là cây mít nhà bác h ó a nó bị ma ám đấy các ông các bà ạ chứ mà dễ thường thì làm gì có cái sự trùng hợp như thế ông h ó a cũng ngầm đồng ý nhưng vẫn còn muốn nghe xem ý kiến của mọi người đang tranh luận xôn xao thì lão hà một tay lầy lội nổi tiếng to gan k h ẻ khả cái giọng say rượu ôi d à o ơi bác gái bị như thế là tai nạn thôi chứ m a quỷ đâu ra mà lắm thế em ý thì em chả tin nếu mà bác hóa mới các bác cứ nàng nặc là có ma thì tốt nhất là sáng mai em với cụ cứ mang mẹ cái cưa sang mà chặt mẹ nó đi các bác không cần chứ chúng yam cần cười mít toa thế kia mẹ gỗ vàng xẻ ra lấy lõi mà đóng bàn thờ ngồi trên đấy thì mát phải biết bác linh l é n h ề l é ơ i n h ề thằng linh l é mặt quát tai rơi đang ngếch cái mỏ lên lắng nghe gật đầu lê lệ nó híp mắt như mắt chuột nhìn ông hóa <cười> bác cứ để chúng em <cười> mẹ nó trên đời này trừ cứt với lá xoan thì cái đ é o gì em t r ả hốc em ăn ráo Chứ dâm ba con ma nhà bác gặp cái cưa của em, nó mà ra máu ấy. <cười> Cứ bác nhà thế nha hóa nha bị ba dâm ma em mà máu ra Nó đáy Gặp trả quyết ấy vốn dĩ lúc này ông hóa ra bổ cây mít mấy cái cho hạ dạ nhận ra dễ cây nó to lắm sau cơn bão mấy ngày trước thì nó lại càng to đùng nó đội cả đất mà trồi lên ông hóa sợ mà cứ cái đà này thì sớm muộn gì dễ cây mít nó cũng đục luôn cả cái khu nhà vệ sinh khi nghe hai thằng bợm nhậu ở trong cái xóm này nó lên tiếng Thì gật Thôi. chặt. Hóa Hẹn. chú Nhưng mừng lắm. mai Ông Ngày đầu quả cái rục. Hẹn. Thôi, mai các chú cứ quả mà cứ ấy thế là đúng tám giờ sáng ngày hôm sau người làng lấy cớ là sang thăm bà thủy mà kéo t ớ i xem đông lắm tay quà tay bánh ngập cả cái sân nhỏ thằng vũ trở về nhà chăm mẹ sáng hôm ấy cũng được một phen chạy nước nôi đến toát cả mồ hôi h ộ t dân làng thăm bà thủy năm phần thì mười phần đến là để chứng kiến hai thằng bợ nó chặt cây vốn dĩ ai ở trong cái làng này chẳng biết mảnh đất này là đất độc mảnh đất đã truyền qua bốn đời chủ mà chẳng ai ở quá được một năm có những nhà mới chuyển vào hôm trước thì hôm sau đã vội vàng dọn đồ đi đ ể biển giao bán dần dà người ta đồn là mảnh đất ấy có ma bất cứ ai phạm phải cái gì trên đất này thì ma quỷ nó vật cho chết ấy thế nên việc hai thằng b ợ quyết tâm đốn cây mít là cái việc gì đó nó chấn động lắm chín giờ sáng thì công việc bắt đầu tiếng g i a o bổ tiếng r ì u chặt tiếng cưa s ẻ cứ ẩ m mỹ hết cả lên ông h ó a còn dặn là phải đào tận gốc chốc tận r ễ cho nó gọn gàng hai thằng cứ gật đầu mà làm y theo lời ở bên bờ ao bên này tiếng của lão toàn ngọc còn đang che chóe lên mà chỉ đạo thay bạn khắc tú ơi khắc anh cứ ngờ buộc cứ lây vào buộc cứ lây vào mà vợ nói xuống con rồi thằng né né rồi mày ăn cái nháo nhìn cái vái mít tát ơi làm nhanh lên t h ư a mẹ rồi công việc cứ thế diễn ra êm đẹp chẳng có gì lạ duy chỉ có một chuyện làm cho ông h ó a cảm thấy hoài nghi ấy là lúc c â y cây bắt đầu bị đốn hạ thì tất cả mọi người đều bu ở bờ ao nín t h ở theo dõi kể cả ông h ó a và thằng vũ con trai của ông ấm trong căn nhà chính bà thủy đang thiêm thiếp trong giấc ngủ lúc tiếng dìu bắt đầu bổ những nhát đầu tiên thì bỗng nhiên bà thủy ngồi bật dậy bà hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi bà h y khóc lên những chàng di g ì con mực đứng cạnh ông hóa để xem náo nhiệt lập tức quay p h á t lại nhìn vào trong nhà ánh mắt của nó vằn lên nó sủa lên ông ổng ông h ó a bất giác quay lại cánh cửa sổ vẫn đong đưa n h ẹ nhẹ giống như là có gió vừa thổi qua sau khi cây mít cổ thụ được đốn hạ cưa xẻ ra gọn gàng ông h ó a cũng yên tâm phần nào duy chỉ có bà thủy vợ ông kỳ lạ càng ngày bà ấy càng quắt queo teo tóp như là ô m đói thằng vũ được bố động viên cũng quay về trường ở trên tỉnh học tiếp chỉ còn là hai ông bà với con mực cứ quanh quanh quẩn quẩn nhìn nhau đôi lúc nhìn vợ cứ càng ngày càng héo hon mòn yếu mà ông h o a cũng cứ ngồi thở dài mọi chuyện đã trở lại bình thường bà thủy được sự chăm sóc tận tình của chồng cũng đã khôi phục dần dần bẵng đi độ hơn tháng thì cả làng lại chứng kiến hai đại tang hai đại tang ấy chỉ cách nhau độ có mười hai tiếng đồng hồ ấy chính là thằng hà và thằng lé hai thằng này đang sống khỏe mạnh sờ sờ thì đột nhiên lăn ra chết tốt người nhà nó bảo là bị cảm thế nhưng lạ thay cả hai cái xác đều có điểm chung là mắt cá chân bị dập nát ở trên người có vết như là dấu móng tay cào còn dớm máu dân làng g ặ n g hỏi thì người nhà bảo là đang ngồi uống rượu tự nhiên nó lăn ra chết chứ không có đánh nhau hay là xô s á t gì với ai cả hai cái chết diễn ra trong cùng một ngày cùng một nguyên nhân làm cho người ta hãi hùng lắm vài người dân còn bàn tán dâm gian đại để như là cái thế này là va ma l ó n g vật đấy tôi nói các bác c ô n g tin kiểu ma l ó n g vật mới chết như thế này, này bác toàn này thế bác có nghi là hai thằng này nó chết vì chặt cái cây mít nhà ông hóa không nhưng còn gì nữa nãy ông thầy cúng ông bảo ông đập qua hai t hằng bảo c h ú n g nó phạm phải phần ngâm tặc nhà tặc của n à người ta người ta về báo oán rồi hay hay là lại có dịch bệnh nhé chứ tên gì mấy lời mấy lão thầy cúng đi gạt người ở các bác năm người mời ý thành thử cứ bàn tán dâm gian ông h ó a cũng tham gia trong cái đám trôn cất của hai thằng nọ nghe t h ế thế ông lẩm bẩm thế này chắc là chỉ có đánh nhau c h ư a mà cỏ đéo gì lần trước tao ra tao b ầ m cây mít có làm sao đâu lắm chuyện bẵng đi đ ủ a bốn mươi chín ngày làng ấy lại một lần nữa chứng kiến cảnh tang trắng d ậ p nhà ngôi nhà ấy cuối xóm vang lên tiếng khóc ỉ ôi lại chính là nhà của ông h ó a tiếng xì xào dâm gian ở dọc con đường đất tối om như mực ánh trăng trung tuần cũng không thể soi tỏ con đường làng với hai hàng tre x ó a kín ôm gọn lấy con đường này mấy chục cái bóng đen hối hả chạy đến ngôi nhà mới xây được mấy tháng của vợ chồng ông hóa nằm ở t i ế t cuối làng cách con sông cả quanh năm nước chảy đục ngầu văng vẳng trong tiếng gió xe sắt rít lên từng hồi có tiếng người đàn bà rít lên the t h dồi ôi một chị khác nhanh nhẩu thò mò ra bác hóa ô thế sáng nay nhà cháu mới gặp bác ý còn đi thả đâm cháu vào đầu làng cơ mà tư cớ làm sao mà lại lăn quay ra chết sáng nay còn khoẻ như vầm kìa kìa một gã lực đền tay cầm bó đuốc đi đầu chết rồi thẳng thẳng tâm sang nhà lão mới mượn cái cái ách để mai đóng cổ cho con trâu gọi mãi không thấy ai lên tiếng cổng lại không khóa nó đẩy cổng bước vào đang đứng réo tên thì nghe đ ế n ủng một cái bên ao thằng tâm hãi quá mới mau chóng chạy lại thì thấy lão chết ngửa bụng ra rồi chết thật đấy không phải là đùa đâu tiếng b ả n tán xôn s a o tiếng chân người tiếng gió tiếng k é o kẹt của mấy bụi c h o dạ che già tiếng chó sủa nhặng lên tạo thành âm thanh hỗn độn ma quái ở bên nhà ông h ó a bây giờ đã nhốn nháo đầy người mấy hộ dân quanh đó nghe tin người ta vớt xác của ông h ó a chết đuối ở cái ao cạnh nhà cho nên cũng mò sang mỗi lúc một đông tiếng xì xào bàn tán tiếng thở dài sườn sượt mấy người họ hàng ở làng bên của gia đình nhà ông h ó a đang ngồi đ ầ n mặt ở trên cái bàn tre ọp ẹp kê sát bên cửa sổ bà thủy vợ ông đang ôm lấy xác cứng đờ đờ trợn chừng mắt của chồng mà gào khóc váng hết cả lên r ồ i ô i ông hoa ơi là ông hoa ơi sao ông nỡ b ỏ mẹ con em mà đi ông hoa ơi trời cao đất dày ơi sao bắt chồng tôi đi thế này hả r ờ i ơi chứng kiến khung cảnh tang thương đó người làng hò nhau kẻ an ủi mẹ con bà thủy kẻ nhanh chóng dựng g i ạ p bạt khăn tang trắng lần lượt được phân phát nhanh chóng bố trí mỗi người một việc không khí ảm đạm thê lương bao trùm lấy cả căn nhà làm ồn ào cả một đoạn triền sông cả làng đận ấy cũng tán loạn ông hóa chết không biết giờ chết cho nên điều ấy coi như là tối kỵ dân gian người ta gọi ấy là chết bất đắc kỳ tử mấy người họ hàng cứ chọn đại một giờ tốt để tiến hành khâm niệm theo phong tục ngàn đời ở cái làng này xác của ông hóa cứng lạnh từ lâu thế nhưng tục lệ vẫn phải làm đầy đủ tuyệt không được thiếu sót mấy cụ già cẩn thận lấy cái đũa để ngang hàm cái t h a y vô hồn người làng vốn quan niệm là làm vậy để cho răng nó khỏi nghiến vào nhau một người đàn bà trong bộ áo nâu sồng rách bươm khẽ thở dài bỏ một vốc gạo và ba đồng tiền su vào trong miệng cái xác nhanh tay phủ lại tấm vải trắng lên trên mặt cái xác lạnh lẽo liền sau đó thì một tấm vải trắng dài cỡ mười thước rộng độ tám thước được trải ra trên sàn xác của ông h ó a được mấy người đàn ông khiêng từ trên giường cẩn thận đặt vào giữa tấm vải nhanh chóng bó chặt lại họ hàng của ông h ó a đã tề tụ đông đủ lâu lâu tiếng khóc nấc nghẹn lại thốt lên ảm đạm lắm ông hoá mất từ đêm hôm trước thế nhưng tục lệ của làng là phải để đến chính ngọ ngày hôm sau mới được khâm nệm tiết trời tháng sáu nóng như là đổ lửa cái xác của ông hoá chẳng hiểu cố làm sao mà thối giữa nhanh lắm lại bị bó chặt cho nên cứ bốc ra cái mùi om om như là mùi chuột chết đến chúng đúng chính ngọ ngày hôm sau làm lễ nhập quan ông h ó a vốn là người to béo cái xác lại trương phình lên cho nên khó khăn lắm cũng không thể nhét vừa vào trong lòng quan tài cụ ninh trưởng làng thấy vậy thì tiến lên chống cây gậy trúc mà t h è o thào cái hàm răng móm thế à, các ông vào lấy cái đĩa lớn trong nhà ra đây một người đàn bà nhanh chân đi vào bếp lấy ra cái đĩa s ứ to cụ tiến lên đầu quan tài cầm cây đũa gõ bảy lần vào cái tượng đĩa tượng trưng cho bảy vế của ông h ó a xong xuôi lại kê cái đĩa ở sát mép quan tài rồi hạ lệnh cho đám người ấn xác ông h ó a xuống ấy thế mà lạ thay cái xác của ông h ó a to béo lúc nãy mấy người nghiến răng nghiến lợi ấn còn trả được ấy thế mà bây giờ tự nhiên lọt thỏm một cách nhẹ nhàng lắm dân làng này có quan niệm nếu như mà người chết bị xét đánh thì tấm thiên của quan tài phải để hở còn người chết đuối thì tấm địa cũng không được đóng kín sau khi xác của ông hóa được nhét vào trong quan tài tiếng kèn trống tiếng khóc ai oán bắt đầu vang lên rầm rĩ ở dưới đáy quan tài để hở cái thứ nước dịch hôi thối từ cái xác bắt đầu rỉ ra mùi hôi thối cực độ xông lên mũi làm cho mấy người ở gần đó phải nhăn mày nhăn mặt cụ ninh cũng đã suy nghĩ cẩn trọng cho nên đáy quan tài trước ấy đã bảo người nhà nhét đầy cả chè ban và giấy ở kẽ quan tài dưới đất còn đặt đầy cho bếp m ấ y rau khoai lang ấy thế mà cái mùi vẫn cứ bốc lên t ẩ m lợm lắm chắc có mỗi mình cụ ngửi được cho nên cụ vẫn đi vòng quanh làm lễ căn nhà nhỏ bé chật cứng người càng làm cho cái mùi như chuột chết ấy bốc lên đặc sệt có vài người không chịu nổi bỏ ra ngoài mà gập bụng nôn thốc nôn tháo đêm hôm ấy thằng vũ đang ngồi canh quan tài của bố theo tục lệ vì quá thương tiếc và mệt mỏi s a u bao nhiêu thứ ập đến thằng vũ ngủ thiếp đi lúc nào không hay còn đang miên man trong giấc mộng mị thằng vũ nghe có tiếng mở cửa nhẹ lắm nó h é hé đưa mắt ra nhìn thì nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị nó nhìn thấy một người đàn bà mặc váy đ ụ c tóc xõa che kín cả mặt tay cắp c â y thúng mở cửa đi vào nhà theo sau người đàn bà ấy là một người đàn ông mặc áo ba lỗ lầm lũi cúi đầu tướng đi lật đà lật đật như là con d ố i bị giật dây hai cái bóng ấy cứ lầm lũi đi vòng quanh quan tài một vòng rồi từ từ đi ra đoạn biến mất nơi bậc cửa vũ lúc ấy sợ lắm muốn hét lên thế nhưng mà cổ họng như là bị ai bóp nghẹt không thể hét nổi còn đang u ớ thì một bàn tay lạnh toát đặt lên vai thằng vũ làm cho nó ngã lăn ra đất có tiếng của con dương là chị gái họ của thằng vũ thốt lên kéo nó trở lại thực tại vũ vũ ơi thế làm cái gì mà cứ u à u ớ thế thế đi nghỉ đi nghỉ đi chị canh quan cho thằng vũ ngoái lại nhìn rồi lại nhìn lại cái quan tài mà trong lòng hoang mang thế nhưng cơn buồn ngủ kéo sập cả mí mắt nó nhanh chóng gạt đi sau khi an bài cho ông hóa xong xuôi thì bắt đầu nghi thức t r ụ c hồn ở ao để còn kịp làm nghi thức an táng thầy nam là một thầy pháp có tiếng ở làng cũng được mời đến người ta chuẩn bị một tấm vải trắng trải từ mép ao lên cái bàn cúng đặt ở gần đó trên tấm vải có đặt một cây cầu làm bằng sống lá chối được、uh, chia bậc cẩn thận hệt như là một cái cầu thang ở dưới ao người ta đặt sẵn một cái nồi bằng đất ở trong ấy có con gà mái đen người làng quan niệm rằng sau khi xin đồng đài âm dương thả con gà ra nếu mà con gà lên được trên bờ thì chứng tỏ là vong chịu theo lên trên còn khi mà đàn lễ xong xuôi thầy nam ở trong bộ đạo tràng tiến lên làm lễ xin âm dương lạ thay lão này xin ba lần lần nào đồng tiền cũng quay tít thò lò chứng tỏ là không thể làm lễ t r ụ c hồn được con cháu n h à ông hoa t h ế thế thì khóc vắng cả lên không khí ẩ m mỹ bức bách lắm lão toàn ngọc đang mon men ở n g a y m é ao quay lại nói với mấy người Ngày, ông phiền nhỉ. Ngày xưa, lúc còn mùa ba sống, ngồi đánh、cờ. Đúng rồi, em ăn gian được của lão, quân nhé. Lào Hoa lão, lão lão xưa mùa ma lắm lúc rồi, em em được cờ. của mẹ không cẩn thận nhá phá t lại to chuyện nhớ thầy nam ở bên kia lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ cho đến lần thứ tư nghi lễ mới chứng ngay lúc mọi người chuẩn bị lội xuống để thả con gà ra thì cái nồi đất như có một luồng sức mạnh kỳ lạ kéo nó chìm nghỉm xuống dưới nước con gà thấy động thì kinh hãi nhào ra dù cái bờ rất gần cái nồi chỉ cách độ một hai cánh tay mà con gà vùng vẫy mãi không thể nào vào được đèn n ế n ở trên án bắt đầu bất ngờ tắt lịm chả mấy chốc người ta nhìn thấy con gà chết nổi ở giữa ao thầy nam thấy có bến i thì quay lại mà quát ui trống ơi ói chống mày c h ú g mày mang cho thầy cái áo của ông nhà vi vi lại cái kim khâu ra đây nhanh lên không thì mất mẹ áo hồn bây giờ Thầy nam đón lấy cái áo rồi vội vàng ghim mấy cái kim băng vào cổ áo ném luôn xuống dưới ao đoạn lại tiếp tục gieo đồng đài âm dương xuống cái đĩa con gà thứ hai thầy ném xuống cũng vùng vẫy sắp chết thế nhưng đột nhiên cái áo t r ù m l ê n nó con gà rùng mình nương theo cái áo vẫn đang lềnh p h à n h mà ngoi lên bờ con gà vừa đặt chân lên bờ ao thì cái cầu chuối bỗng nhiên rung lên từng bước điều kinh dị thật sự diễn ra trước mắt người làng tấm vải trắng tự nhiên xuất hiện những dấu chân ướt đẫm theo mỗi một nhịp bước trên cái cầu chuối biết là lễ trục vong thành công ông thầy nam rút trong túi ra một con dao cán đen có khắc mấy hình thù kỳ lạ lẩm nhẩm pháp quyết nhanh tay cắt đứt luôn cây cầu chuối đ o ạ n ông sai người nhà lấy ra một cây phan cây phan này là một cây c h e già ở bên trên có một tờ giấy ghi rõ sanh thần bát tự của ông h ó a thầy nam bảo cây phan đó là để vong hồn của ông h ó a bám vào mà kéo lên xong xuôi thầy sai người mang cây phan lên chỗ ban thờ lập vội ở gần quan tài mà làm phép ở trong nhà cũng có sẵn một cây chuối bắc từ ban thờ vào nắp quan tài để cho vong của ông nhập quan lúc ấy trời đã bắt đầu chuyển sang chính ngọ an táng ông hóa xong xuôi là đầu giờ chiều sau khi bày ra vài mâm cỗ cám ơn chòm xóm thằng vũ như nhớ ra điều gì quay sang ông bác ruột kể lại giấc mơ tối qua bà thủy cùng mấy người cũng co a mày lắng nghe khi câu chuyện đã tỏ rõ mười mươi bà ôm mặt khóc dưn dứt rồi lăn ra ngất lịm con ơi <cười> bố mày đấy <cười> mày ở tỉnh về mày không biết chứ cái bộ quần áo ba lỗ mà mày kể đấy là chính là cái bộ quần áo lúc bố mày mặc chết nổi ở dưới ao h ồ i giời ơi ông q u á ơi là ông q u á ơi sao ông bỏ mẹ con em thế này ông ơi ôi g i r ồ i khổ thế này sau khi dân làng ai về nhà nấy mấy người họ hàng ở lại chăm lo cho gia chủ lúc ấy là độ mười hai giờ đêm thằng vũ đang âu sầu ngồi bên ban thờ mà nhang khói cho cha thì mấy nén nhang để vong linh ống không tủi lạnh nơi chiến suối thì bất ngờ ở ngoài ao có đánh ùm một cái thằng vũ run rẩy đánh rơi m ấ y que nhang xuống đất nó đang hoang mang tính trở ra ngoài kiểm tra thì bất ngờ nó kêu thét lên bởi vì đập vào mắt nó là hình ảnh có người đàn ông đang đứng ngay bên ngoài cửa sổ hai tay túm lấy cái song cửa cất lên tiếng khóc n ầ non trăng trung tuần không soi rõ rung nhan chỉ thấy người này toàn thân ướt như con chuột lột tiếng nước ở trên vạt áo nhỏ xuống t ă n g tòng người ấy đứng nhìn thằng vũ c h ầ m c h ầ m đoạn cất bước quay lưng một lúc thằng vũ nghe tiếng nhảy ùm một cái làm cho nó sợ quá vãi đái cả da quần ngã bệt ra đất ôi ôi bố, bố bố bố về bôi tiếng hép của thằng vũ làm họ hàng đang trải chiếu nằm ở dưới đất kinh động giật mình nhào dậy bà sang lao nhanh đến hỏi dồn cái gì thế cái gì mà đêm hôm mà gào toáng lên thế thằng vũ vẫn run lên từng c h ậ p hàm răng đánh vào nhau canh cách như là bị sốt u rét một lát sau định thần nó chỉ tay ra ngoài cửa bố, bố cháu về bố, bố, bố cháu đứng ở kia k i a bố cháu còn khóc bác ơi con, con mực nó còn sủa ầm lên kia k i a bà sang nhìn ra cánh cửa sổ dưới ánh trăng lờ mờ mà d ù n g mình ớn lạnh ông biểu nghi hoặc nói bố mày mới nhập thổ xác còn chưa ấm đất thế về làm sao mà về chắc là mày nhớ bố mày quá mày tưởng tượng ra đ â y thằng vũ vẫn lắc đầu quả quyết cực chẳng đã ông biểu cùng mấy anh em đành trong n ư ớ c tiến ra hông nhà thì cả đám tái mét mặt khi thấy có vũng nước bốc lên mùi hôi thối còn đ ộ n g lại ở đó kèm theo là hai dấu tay đen ngòm ngòm in rõ đầu ngón tay ở trên cái s ô n g cửa chứng tỏ rằng là hồn ma của ông h ó a thực sự trở về dương gian mà than khóc ông bểu i hãi hùng quay vào nhà thúc giục cả đám tôi đi đi đi đi ra ngoài ao xem sự thể nó ra làm sao đám người run rẩy đốt đuốc dò dẫm tiến ra trái mé nhà ở dưới ao vẫn còn đang lăn tăn sóng nước thấy xác con mực đang nổi lềnh phềnh ở đó tự bao g i bà sang hãi quá run rẩy quay sang bảo bà sương sương ơi mày mày mày, mày có khi là mày dẫn chị đi đ á y chị chị hãi quá em ơi cả đám lại lục tục trở vào nhà ngồi trong đuốc cả đêm không ai dám ngủ nữa đêm hôm ấy chẳng hiểu làm sao chó của cả xóm cứ cắn lên ông ổng hướng về nhà ông hóa mà sủa Đã、đi ba ngày đến lễ tam chiêu họ hàng nhà ông hóa thỉnh hai vị sư thầy về để làm lễ mở cửa mả trấn ra chạch lúc đàn lễ đang rì rầm cầu khấn thì mấy cái cốc thủy tinh con nến đột nhiên lứt đánh toác một cái vị sư thầy làm đàn tự nhiên lăn ra hộc máu mà ngất lịm cây phan máng ở trên ban thờ thì rung lên phành phạch cả đám người kinh hãi hò nhau bỏ chạy chối chết ông biểu vững tâm hơn l ạ như tế sao rồi hò mấy người bê vị sư nọ ra giường thi nhau đánh gió một hồi lâu sau sư mới h ồ i tỉnh phần nào đám anh em n h ờ ông biểu x ú g lại hỏi chuyện vị sư tay lần chàng hạt a di đà phật lúc đang làm lễ tự nhiên thầy thấy choáng v ắ n g thầy ngẩng đầu nhìn ra ngoài thấy có người đàn bà mặc váy đ ụ c tay cắp thúng đứng nhìn chăm chăm vào ban thờ thầy tự nhiên ngất lệm đi thầy chẳng nhớ gì nữa cả đám thất kinh nhìn nhau và nhớ đến giấc mơ quỷ dị mà thằng vũ trải qua đêm canh quan tài sau khi hai vị sư khăn áo ra về cả nhà mới ngồi họp tìm cách tháo gỡ chứ nếu không vong quỷ này nó sẽ không buông tha cho gia đình n h ó m h ó a bà sang quay sang nhìn cả hội khẩn khoản ở, ở làng bên có cái bà đồng uyên bà này xem lá dầu hay lắm đấy hay là ngày mai cả nhà ta qua đó xem thôi thì có bệnh thì cứ vái tứ vương chứ biết làm sao mấy người đàn ông lúc đầu còn phản đối sau khi chứng kiến những sự kiện kỳ dị liên tục xảy ra thì gật đầu ấy thế là sáng hôm sau cả nhà liền vội vàng sang cửa cô uyên để xin l ậ c cửa thánh bà sang lấy cái lá dầu ở trên ban thờ của ông hóa đặt lên cái đ ĩ a xứ lạy cô như thế sao cô đồng uyên này còn trẻ lắm độ chừng mới chỉ hai mươi ba hai mươi bốn cô ngồi trên cái sập gụ bọc nhung mặt trắng môi đỏ bỏm bẻm nhai dầu cô cầm lá dầu đưa lên gần mặt như tính toán điều gì đoạn cô vuốt mép thế nhà các n g ư ờ i có cây mít mới chặt phồng cái cây mít cổ thụ chùm cả ra ao đấy bà thủy thấy cô xem đúng quá thì lệnh ư tế h sao cô đồng lại tiếp tục cầm lá dầu cô nói như là có người kể mảnh đất đấy hồi trước là đất độc đấy chẳng ai ở được đâu cạnh cây mít ấy có vong cái người đàn bà bị chết đấy bị giết cướp của lúc ra chợ tay còn cắp thúng chứ gì vong hồn ấy tồn tại hơn trăm năm rồi bị chôn ngay gốc mít cho nên nó lấy cây mít coi như là nhà vợ chồng chúng mày đang yên đang lành đang tâm chặt cây còn khóc lóc cái lỗi gì tay mày bị thế kia là nó hành chứ còn gì chồng mày lại còn cho người chặt cây chóc dễ nhà người ta lên bảo sao nó không kéo đi nó còn chưa cho chồng mày lên đâu đấy vong còn đang nằm ở dưới đáy ao kìa kìa ông bểu nghe đến thế thì tái mặt ôi, ôi cô ơi lạy cô thế, thế cô tìm cách cứ, cứu nhà chung cháu với kiếm nạn này lớn quá cô ơi cô đồng gật đầu đoạn bảo không làm lễ tạ nó có mà vật chết cả nhà đấy đây là chúng mày gây nghiệp trước nhưng cũng chỉ vì là không hiểu cho nên xin tha nhé thế bây giờ về nhà lập cái ban thờ nhỏ cạnh gốc cây đã đào mà hương khói lên cho người ta đúng một tuần trước lễ bốn mươi chín ngày ta sang ta định liệu nhé đoạn cô quay sang liếc mắt quắc ra cửa mắt của cô sắc lẹm như dao này con k i a người ta không biết người ta mới chạm vào nhà m à y giờ cho người ta làm cái lễ tạ đi yên ổn thì tao cho siêu sinh chứ bằng không gây ác nghiệp thì đừng trách Tao、đánh cho hồn phì phách tán nhẹ chưa cả đám người dùng mình quay ra ngoài cửa thì tự nhiên mơ mơ hồ hồ từ ngoài cửa có cái làn gió lạnh sập vào trong nhà buốt giá đến tê tái một hồi không khí lại trở lại bình thường y như theo lời cô uyên cả nhà hò a nhau về lập một cái miếu nhỏ t h ở phụng nhang khói cạnh câu cây mít đang đào dở từ đó trở đi chẳng có cái sự gì lạ nữa một tuần trước lễ bốn mươi chín ngày của ông hóa cô uyên sai người theo lời hẹn mang đồ mang đạc sang sau khi làm lễ dình giang thì cô uyên bảo đào thẳng xuống cái gốc mít sâu ba tấc thì quả nhiên ở dưới đó có cái xác đã trơ ra chỉ còn lại một ít xương vụn Cô u yên bảo đ ấ y thế đ ứ a nào nhảy x ư ơ n g hốt cái nắm x ư ơ n g v à n g s ậ m rồi đưa cho thằng vũ mang ra con sông đầu l à n g mà thả n h a nài nài thế thằng d a n h con kia ổ n g á i đông đ ấ y đi thì đi thẳng n g h e chưa, đừng có mà ngó ngang ó n g ngó d ọ c n h a mang ra đ ấ y thả xuống thành tâm x i n n g ư ờ i ta tha cho đoạn cô lại sai người lầm một cái miếu nhỏ quanh năm hương lửa mà thờ p h ụ n g tuyệt không được xâm phạm hay kinh động gì đến chỗ thờ tự ấy sau khi công việc xong xuôi thì mọi chuyện êm đẹp bà thủy sống thêm vài năm rồi cũng theo ông về c h ầ u diêm p h ủ mảnh đất ấy sau này thằng vũ vẫn ở lấy vợ sinh con còn cái ao năm nào đã đôn lên thành vườn nơi gốc mít năm nào vẫn còn cái miếu nhỏ rêu mốc thế nhưng chân nhang chưa bao giờ tàn lụi bẵng đi mười năm cuộc sống êm ả trôi qua sự việc kinh dị về mảnh đất ma ám đã dần dần trôi vào quên lãng theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền của người làng cho đến một ngày nọ con trai thằng vũ đang c h n g đít chưa đánh bi cùng đám bạn ở trong sân sẵn cái bụng đang đói nó liếc sang bên kia thấy cái nải chuối chín bố nó cúng đặt ở miếu vẫn còn tươi nguyên thằng bé hỏ đám bạn lại gần vặt chuối chia nhau ăn tiện lúc đang mắc đái mấy đứa trẻ con nó hỏ nhau đái luôn lên ngôi miếu làm cái bát nhang ướt đẫm bốc mùi khai nồng nặc đang sung sướng giải tỏa nỗi buồn thì con trai của thằng vũ d ù n g mình quay lại nó nhìn qua một vòng nó tò mò hỏi bà tìm ai đấy bố mẹ cháu ở trên nhà ấy người đàn bà mặc cái váy đục tay cắp c â y thúng đã đứng ở đấy nhìn nó chăm chăm từ bao giờ rồi người đàn bà nọ lầm lũi đi lên nhà trên khuất dạng sau cánh cửa ok kính thưa quý vị chúng ta kết thúc cái câu chuyện này tại đây à, một cái kết mở có nghĩa là cái cô đó cô ấy chưa có đi đâu cô ấy vẫn ở đó đó、uh -huh. nhưng mà chắc là cũng không biết là cụ thể ra làm sao nhưng mình nghĩ là, là thật ra thì trẻ con mà <cười> trẻ con nhiều cái nó có nhiều cái lắm、uh -huh. ba tìm ai đây Ok, mình ạ n Ninh hôm nay để ý là anh mới luyện được một cái giọng mới, đúng không? Anh mới tập được cái giọng mới của cô Đồng. Anh ưng cái giọng này nay anh ngồi anh tập, anh h hôm Chiều mới cái mới, mới cái mới cái cô một lắm. lắm. m của để được được ý là ưng tập tập, sẽ cố gắng là sẽ tạo ra cho các bạn những cái, cái không gian nghe chuyện nó làm sao cho nó thật nhất bằng nhiều giọng mình có thể nhất thế nhưng mà tâm sự với anh em một chút đó là mỗi một lần đọc chuyện của mấy ông viết về làng quê cỡ như ông hà cơ ông mạnh ninh mấy ông ông ông ông ông ông, ông hồng dung mấy cái ông mà, mà chuyên làng quê ấy, là cái giọng cái ủ a c họng của tôi nó rát dã man luôn mỗi một lần đọc mấy, mấy cái chuyện về làng quê có chiều sâu hơn đó, thì cái giọng mình nó nát dã man luôn tại vì viết đọc theo cái giọng của người quê <cười> mà nhất là mấy cái ông g i ả nó nó nó làm cái cái thanh quản nó nó phải hoạt động nhiều đến hết cái công suất <cười> ok thì、uh, mình cũng xin nhắc lại đây là cái chuyện này là do cái cốt của một bạn độc giả của mạnh ninh và cũng là khán giả của á tuấn chia sẻ với tác giả thế vì, vì vậy nên là nếu như mà các bạn có những cái、uh, cái, cái, cái tích chuyện những cái cốt chuyện nào đó mà, mà, mà cảm thấy hay những cái tích có thật ở quê hương của các bạn thì các bạn có thể là chia sẻ cho các tác giả quen thuộc của chúng ta ví dụ như tác giả mạnh ninh ví dụ như duy hoàng tắc kè、đó. thì các bạn để cho, cho những tác giả có thể viết lại thành những cái chuyện hay để chúng ta cùng nghe đó thì, thì nó là như vậy Ok <cười> ngọc nga anh、uh, cũng rất mong là anh được đọc một cái tác phẩm tiếp theo của em đó ngọc nga tại vì、uh, anh thấy cái, cái, cái bữam nọ em em viết cái bộ đó nó cũng rất là ấn tượng anh rất là thích cái bộ đó nó chẳng có cái con ma nào nhưng mà nó có mấy phát nó hù anh tái cả người thì、uh... hơi mỏi ok còn sớm nói chuyện với anh em độ mười phút sau đó nghỉ nhé Uh, hôm nay tôi、uh, muốn nhắc lại là mấy ngày hôm nay thì tôi đang thực hiện cái series là, là, là, là cẩm nang bật vợ thế thì thật ra hôm trước trong cái livestream ở, ở, ở trên facebook cá nhân thì mình cũng đã nói qua một lần rồi thế nhưng mà thôi hôm nay cũng tiện thể nhắc lại bởi vì hôm đó thì có bạn nghe có bạn không thì có một có một cu em cô ấy xin tư vấn cô ấy xin tư vấn、uh, mình là anh ấy anh chỉ cho em về về về cách nào để lập quỹ đen Đó anh chỉ cho em cái cách để lập quỹ đen để giấu vợ đó thế thì anh nói với em như thế này nhé em trai anh nói với em như thế này em quên mẹ cái điều đó đi bởi vì á em hiểu c á i con c ê u nhỏ bé của em bao nhiêu thì vợ em nó hiểu em bấy nhiêu ok nhá em không bao giờ em giấu được bất kỳ cái gì dù nhỏ nhất khỏi cái đôi mắt cú vợ đó được hiểu không em đừng có mang cái tính mạng của em ra mà đùa cái này không phải là đùa đâu em nhá trời em nghĩ cái gì mà em nói là Là là là là, là, là em định lập quỹ đen hả em có thể làm mưa làm gió ngoài xã hội em có thể thậm chí là anh anh nói là hơi hơi mang cái tính chất xã hội một tí đó là em có thể thậm chí là tham ô tham nhũng em có thể lừa gạt tiền ngoài xã hội nhưng có một điều đó là em không bao giờ lập được quỹ đen hay là ăn bớt bất kỳ một đồng nào của vợ em cả ok nhá bởi vì sao ạ anh、uh, lấy vợ 5 năm năm ngay sau ngày ấy vợ anh có hai cái thẻ lương từ đó đến giờ vẫn luôn luôn là hai cái thẻ lương và anh thu hết cả hai lương hàng tháng là đổ vào hai cái thẻ đó bởi vì là cơ quan của anh họ đổ lương vào thẻ vợ anh gọi điện trực tiếp cho sếp của anh bảo là yêu cầu là chuyển khoản chứ không giả tiền mặt đồng thời vợ anh nắm hết toàn bộ lịch lương thậm chí là vợ anh còn chơi thân với chị kế toán của công ty anh luôn của cơ quan anh luôn có nghĩa là bảng lương của anh được bao nhiêu vợ anh biết ok chưa ok chưa thế thì em nghĩ xem là quỹ đen ở đâu hờ ông anh còn không có cơ hội để được lập quỹ đen bởi vì anh có ngửi thấy cái mùi tiền nó thế nào đâu em trai thân mến anh không ngửi thấy cái mùi tiền nó thơm hay nó thối nó như thế nào cả bởi vì nó trôi theo những dòng con số điện tử vào trong cái tài khoản mà vợ anh đang giữ thứ anh biết duy nhất đó là gì đó là tin nhắn tinh tinh thông báo vào cái số điện thoại đáng thương của anh đó là bạn đã được cộng bao nhiêu vào tiền lương tháng này hết ok thậm chí đến cái mã otp để chuyển khoản anh còn không được nhận anh còn không biết cái password và cái user để đăng nhập vào cái tài khoản tiền lương đó thế nên là em quên điều đó đi em trai n h a còn ở trong cái nhà này em nói là em định ừ cứ cho là em có thể là em ăn bớt được khoảng tầm vài triệu em đút túi em đề phòng em đi uống bia、Hả? em đi nhậu nhẹt thỉnh thoảng anh em đi nhậu nhẹt xong thì có thể đi karaoke em gọi tí vịn để luyện tay luyện chân tí sao là em giấu được một ít như thế đi nhưng anh nói luôn với em là ở trong cái nhà này không con con ruồi bay qua vợ em nó còn biết đấy là con ruồi đực con ruồi cái hay là con ruồi bê nhá con rán nó đậu ở góc gầm giường bên phải của phòng ngủ của con trai em nó vợ em nó cũng biết thế thì em không bao giờ giấu được bất kỳ cái gì ở đâu cả quên điều đó đi forget kìa n h anh a lấy ví dụ từ anh anh lấy ví dụ từ anh thôi Thật không? anh có một cái thói quen nó rất là xấu anh nói thật đây là cái, cái thói quen rất là xấu của anh anh cũng phải thừa nhận anh cũng không ngại nói ra cái xấu của mình anh có một cái thói quen rất là xấu luôn đó là anh hay ngoáy mũi và anh bôi cứt mũi lên dưới cái gầm bàn này của anh nó rất là xấu À... mà cái gầm bàn này của anh nó có một cái góc nó có rất là khuất mà anh rất rất thích bôi c ứ n mũi vào đấy thế mà vợ anh cũng biết luôn à, biết chưa được chưa thì em phải biết rằng nó ở trong cái nhà này ít nhất là cái nhà này không có cái nơi nào an toàn cho cái quỹ đen của em cả quên điều đó đi và sống hạnh phúc như anh trong năm năm qua mỗi một sáng thức dậy đi làm ok anh được vợ anh dậy nấu cho đồ ăn sáng hoặc là mua đồ ăn sáng cho có hôm thì nấu mì có hôm thì r a n g cơm nếu như hôm trước hai vợ chồng ăn thừa bởi vì nói thật là cuộc sống của gia đình anh cũng vất vả cũng không có được giàu có gì đó thì cũng không phải ngày nào đi ăn tiệm lúc nào đi ăn tiệm được vợ anh cũng rất là chịu khó dậy sớm lo đồ ăn sáng cho các con và cho anh Cũng、có ũ n g c nghĩa h ữ n ô hôm xuôi không m tiệm nhưng mà hôm nào đi ăn tiệm mình làm thì theo vợ, Tại tiền Thế Trước nhét thì Nhưng phải anh khi anh cho nghìn vạch nghìn h vì đi đi đi đi đấy đéo Đấy đi rồi rồi nói ăn ăn Xăng nào nó xong nào cũng n g là là lúc vợ Vợ ra có có full Full vạch rồi, không có nói. 50 có nghĩa là gì g Có n hôm ĩ a là h nào mà đi làm anh mà thèm cốc trà đá với điếu thuốc lá hoặc ly cà phê là anh phải cân nhắc tại vì á anh mà uống cốc trà đá hút vài điếu vina hoặc là bạo mồm uống ly cà phê ba mươi nghìn á hoặc mười lăm nghìn á thì đến lúc đến lúc anh mà nhỡ có hết xăng hoặc là thủng xăm là anh chết mại anh luôn anh dắt xe đi, đi về luôn mà con sirius màu đen mua năm hai nghìn k h m ư ờ i một của anh á đến bây giờ nó d ệ o d ã lắm rồi đi nó thì được chứ mà dắt nó thì anh thà là anh anh bò ra đường còn hơn nên anh nói thật vui vẻ với điều đó hả lúc nào cũng thế vợ anh không bao giờ để cho anh thiếu tiền lúc nào năm mà ví dụ ngày hôm nay anh tiêu hết năm mươi nghìn đó và vợ anh cũng biết luôn là anh tiêu vào những cái gì luôn sao hôm nay hút nhiều thuốc thế hả hoặc là dạo này hôm nay lại còn mua vina hút kưa à và sao em biết thì trong túi còn hai mươi còn ba mươi nghìn bao vina taba lo có lo lo hai mươi nghìn thì trong túi còn ba mươi nghìn đấy ôi cảm ơn quốc t r ầ n ok anh cảm ơn quốc t r ầ n đã nhuộm đỏ cái cái cái cái cái cái c h a t b o x sáng mai anh sẽ hứa là sẽ đưa chị đi ăn phở <cười> Bảo là quốc t r ầ n mời đó nhá anh nói là như vậy ok thế cho nên là vui vẻ với điều đó Uh, anh hoàng sơn anh có nói đến là những hoàn cảnh、uh, không đưa tiền cho vợ giờ trắng tay đúng đấy em em nghĩ như anh đó anh hoàng sơn anh hoàng sơn nói chính xác đó có rất nhiều ông không đưa tiền cho vợ để bây giờ trắng tay thì anh nói anh nói với em như thế này này em trai、uh, anh thấy em đang xem livestream rồi anh nói với em như thế này nhé、uh, thật ra thì anh nói nó vui vui vậy nó tấu hài nó, nó như vậy thôi nhưng mà anh nghĩ rằng là như thế này nhé em đưa tiền cho vợ nó không phải là cái điều gì nó cảm thấy xấu hổ cả anh thấy rất là bình thường bởi điều đó tại vì sao ạ tại vì như thế này anh không biết em thì như thế nào nhưng anh thì chắc chắn là người không biết không biết cách điều phối đồng tiền đâu cái thời anh còn thanh niên chưa vợ đó anh đi làm hồi đó anh đi làm còn trẻ còn khỏe anh làm việc thêm này nọ tháng anh cũng phải được sáu bảy củ sáu bảy triệu thế ì một một mình nói lương thân Nguyên cái tỉnh này như bọn anh thì nó sống cũng đó với cái triệu cái thời điểm Thái Cái thật Một một thì là là Lúc Và bức được cuối cùng là anh, đến cuối tháng cuối Ở ở Đến Thậm anh chả nên là sau khi lấy vợ anh quyết, quyết định là chuyển hết cái tài khoản đó cho vợ để cho yên tâm thì ít ra là anh còn còn còn có thể là, là lúc anh cần thì vẫn còn có cái đồng nào đó để, để để để mà chi tiêu không phải đi vay đi mượn ai cả tại vì vợ anh sẽ giữ được vợ anh sẽ cân nhắc ngày hôm nay ăn cái gì chi tiêu cái gì hết bao nhiêu tháng này chi tiêu như thế nào các con chi tiêu bao nhiêu tiền đóng học tiền sữa tiền bỉm tiền thuốc thang ốm đau này nọ nó thật lòng là như thế anh rất là yên tâm chứ anh không biết là các bạn thấy thế nào nhưng mà nói thật lòng anh nghĩ anh anh cho rằng những cái người đàn ông lấy vợ mà cứ cầm tiền trong túi sau đó là cứ suốt ngày phải tính ngày hôm nay đưa cho vợ bao nhiêu ngày mai đưa cho vợ bao nhiêu tiền t r ợ rồi là, là là là là là tháng này đưa cho vợ bao nhiêu tiền chi tiêu thì nói thật cái điều đấy nó cũng có thì có những người cũng họ vẫn làm như vậy nó cũng tốt thôi thế nhưng mà nó đau đầu và nó mệt mỏi lắm nó đau đầu nó mệt mỏi lắm Đó. Anh em chúng em thế a s i n ra vốn đã vất vả Phận đàn ông đã b n n ư ớ cho Nó vất vả k ổ sở rồi phải Đủ thứ l trèo c h ố nên g ngoài xã hội. Về nhà thì xây nhà, dựng nhà nhà Nó n cho hội rồi xã xây thì Thế Về cửa đau đầu lắm rồi. Thế cho nên là thôi những cái điều gì mà mình cảm thấy mình làm không tốt thì mình hãy để cho, cho vợ làm và cái điều đó cô ấy làm tốt hơn mình ít nhất là cá nhân anh sau năm năm lấy vợ thì anh thấy rằng là vợ anh làm tốt cái việc giữ tiền cho gia đình ok cảm ơn、uh, Kenvin nguyễn ngày mai anh sẽ, anh sẽ lấy cái số tiền Kenvin nguyễn donate đó để anh mua một bao vinataba để anh hút ok <cười> anh không phải xin vợ tiền mua thuốc lá nữa rồi đó thì anh, anh nghĩ rằng là như vậy đó, vợ anh làm tốt cái điều đó và anh đỡ phải đau đầu vì cái điều đó đúng không ạ còn có một số người đàn ông sống theo cái kiểu đo lọ nước mắm đếm củ dư hành thì thôi cái trường hợp đó anh không nói đến bởi vì nói thật lòng là anh cũng không hợp với cái kiểu như thế đàn ông mà cứ tính toán từng, từng chi ly ít mình cũng đã từng thấy ở, ở, ở trong cái cuộc sống hàng ngày mình cũng thấy có, có một cái nhà nọ có cái ông nhà giàu lắm ok giàu lắm nhưng mà nói không phải điêu chứ tiền đi chợ mỗi bữa bả còn phải ngửa tay xin ông ấy thì nói thật lòng là Là cái điều đó mình, mình không thích thẳng là mình không thích Yeah. không thậm chí có những cái câu chuyện hàng xóm l á n g giềng tấu hài người ta người ta tấu hài người ta nói với nhau á ok anh cảm ơn k e n vi nguyễn tập hai anh thích cái màu vàng này cái màu vàng này anh rất là thích em cho thêm mấy cái màu vàng nữa đi em à, có cái câu chuyện những cái câu chuyện hàng xóm người ta tấu hài với nhau người ta kể không nó tất nhiên có thể là cái câu chuyện ngoài đường ngoài, ngoài chợ thôi là có những hôm á bà ấy là xin tiền đi chợ mà ông ấy bảo là hôm qua hồi b ư u trưa này còn ăn còn thừa thức ăn đầy、Hả? Trường thức thì Thì tôi nói thật là, Thôi mệt người như này còn ăn ráng ăn đàn ông nói Anh anh cũng không nên sống kiểu đấy làm gì cho nó gì gì là mà Là làm đầy vậy Chợ cái cái cho đại Đó đấy Hâm bố kiểu mỏi em cái cách giữ tiền an toàn nhất là đưa tiền cho vợ bởi vì anh biết em biết chúng ta đều biết rằng anh em chúng mình là những người giữ đồng tiền không tốt nó thẳng là như thế anh em mình là những đàn ông mà đôi khi ra ngoài gặp nhau ở gặp bạn nhậu chẳng hạn ví dụ ngày hôm nay anh ra đường anh gặp quyết chẳng hạn quyết ấy quyết đã rủ anh t ụ i n à y đi nhậu ok đi nhậu đi nhậu xong chú rủ anh nhậu Thì chẳng nhẽ anh lại không rủ chú cà phê lằng o h o à n g lằng n o à n g hết mẹ vài trăm hoặc là ví dụ gặp tim đông có khi nhậu bữa vài triệu thôi thế là hết rồi thế thì chả để được cái đồng nào cả đúng không Tú thể chat Nguyễn, hình ngay em em, có thể là click vào cái hình chữ SC ở ngay dưới cái chat của là vào dưới nhìn ở box đó Đó thì, thì phải nói thật lòng là như thế cái quan điểm của anh là như thế đưa tiền cho vợ là cái điều tốt còn tất nhiên anh nói thật tất nhiên là đàn bà thì cũng có đàn bà rít đàn bà rát thế nhưng những người vợ của chúng ta một khi các em đã nghiêm túc làm ăn chăm chỉ và đưa tiền cho các cô ấy giữ thì các cô cũng không bao giờ khó khăn gì cái việc chi tiêu Đưa ư Anh tiền tri tiêu những cái việc cần. Ví dụ ít nhất cái việc nói cái hơi những cần hằng ngày nó cũng là cái chuyện hơi buồn cho các c thì em Ví dụ là là là ờ i người đi ngoài Thế tâm Trong nhưng anh Anh yên rằng mà là ra l ú cảm nào cũng phòng đường này nọ anh cần Anh cần vài là là Hoặc có cộ có việc có việc c ví Đề xe xá dụ ơn khánh duy cảm ơn khánh duy nghen、đó. ví dụ như anh là có cái việc cần gì anh bảo vợ anh câu thôi sẵn sàng là vợ anh đưa tiền cho anh nhiều để, để lo ngay hoặc là ví dụ anh có đôi lúc những cái dịp cuối tuần anh hẹn hò bạn bè ví dụ như hôm nào anh đi nhậu mấy bạn cấp ba đó mấy bạn cấp ba đó anh đi nhậu với tụi nó thì tụi nó cũng sẵn sàng là là là、uh, à, vợ anh cũng sẵn sàng là đưa tiền cho anh đi nhậu bởi vì là anh em bạn bè nhậu thì có khi nó hết nhiều hết ít thì nó cũng không biết thế nào đúng không ạ đấy thế nên là、uh, những cái, cái đoạn đầu ấy là anh nói vui là khắt khe thôi nhưng mà các em cứ tin tưởng đưa tiền cho vợ đi giữ đi không đi đâu mà thiệt không mất của các em được đâu tiền đấy nó cũng vào bản thân các em vào con cái cho các em thôi vào gia đình của mình thôi nhá còn, còn tất nhiên trong, trong cái, cái, cái, cái cuộc sống thì nó cũng có rít có rát vợ thì cũng có vợ rít vợ rát đàn bà nọ đàn bà kia cũng có mình cũng biết có những cái người đàn bà họ ăn tiêu rất là bừa phứa Mình, mình ở trước đây mình có quen một, một, một, một bà chị lớn tuổi rồi luôn á cái bà chị đó bà ấy ăn tiêu thì phải nói là nó b ế l ẻ luôn đó các bạn nó ăn tiêu vỡ nồi nước g i ả i luôn đó các bạn thật sự á cái bà đó ăn tiêu khiếp hồn luôn ông này ông đi làm mà lương ông rất là cao thế nhưng mà sau một thời gian thì đến đùng cái ở quê ông có việc các cụ các cụ chia đất cho con cái thế nhưng mà mấy anh em đàm phán với nhau kiểu là kiểu hai lô cạnh nhau thì mua m i ế n các thứ ấy thì đến lúc cần một cái khoản lớn để để ôm được cái cái cái cơ hội ngon thì hỏi vợ vợ chả có đồng nào bọn đi thế bao nhiêu năm tao đi làm về tao đưa tiền cho, cho cho mày giữ đâu rồi thì em em tiêu hết rồi em à, mua quần áo này em mua phấn son này này nọ các thứ này nọ các kiểu này nọ Thì sau cái vụ đấy cái câu chuyện này nó, nó, nó rất là bun cười là sau cái vụ đấy thì a mi hit ka len hai bậc h ồ n g kai nhau um ti tay lâm b a s ằ n g hit ka len và cuối cùng là cái ông này ông, ấy, ông không chấp nhận nội đều đó thật sự là ông không chấp nhận nội đều đó và cũng kêu lỗi qua thì hai, ông ấy có thương càng chân hạ càng tay ông đành v à ông đánh vợ và từ đó trở đi là cái cuộc sống của vợ chồng nó cũng lục đục nó sứt mẻ nó cũng đổ vỡ và cuối cùng thì nó tan vỡ hoàn toàn thì tất nhiên là những cái trường hợp đó thì cũng, cũng không thể trách ông mà cũng chẳng phải là trách bà hoàn toàn nó, nó, nó cái điều đó nó có thật nó có thể xảy ra thế nhưng mà nó anh nghĩ là nó hạn h ữ u thôi chứ còn tất cả những người vợ trên thế giới này mà anh được biết từ bà già anh vợ anh bà già vợ anh các chị em gái mà anh đã từng được biết thì ai cũng cũng là những cái người mà có thể nói là <cười> có thể nói là là là đố chúng mày lấy được cái gì nói thật lòng là như thế thì đó cái quan điểm là như thế ok còn em trai thân mến cái việc mà em nói rằng là muốn lập quỹ đen thì anh khuyên anh khuyên là như thế thôi còn em quyết định như thế nào thì đó là quyền của em thì trước hay sau thì anh vẫn cứ nói đó đừng đùa với tính mạng của mình em nhé đừng đùa với tính mạng của mình như thế ok quên điều đó đi ok cuối cùng anh chúc em có thể lập được、uh, quỹ đen thành công nếu như mà em lập được quỹ đen k h á khá thì nhớ d o n a t e cho anh Yeah. Nếu donate cho anh Không cần phải đổ quỹ đen nghe Anh khuyên những Nó donate anh quỹ đâu đâu điều quá tuyệt cho vào stream live em Cứ cái cho phải đi vời đổ đây Và là sẽ xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp hẹn gặp lại các bạn vào hai mươi hai h ngày mai chúc các ông thành công giữ được quỹ đen của mình